Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bằng tim mình nằm im liềm ở băng ca bệnh viện Tôi rút dậy khi thấy bóng dáng của một vị y tá Trên tay là một khay y nốc với mấy ống tim đang tiến về phía của mình Cậu y tá nhìn tôi chầm chầm vui mừng bảo Cuối cùng anh cũng tỉnh lại để tôi đi báo cho bác sĩ Tôi kéo tay của y tá lại Sao tôi lại ở đây? Cậu y tá nhìn tôi vài giây rồi chầm rộng Người dân ở đây phát hiện anh ngất xỉu bên ven lộ cho nên đưa anh vào viện. Kiểm tra sơ qua chúng tôi có được giấy tờ cho nên thông báo cho người nhà. Anh ngất đi hơn 24 tiếng rồi đấy. Chuyện này bạn thế bạn từ đâu? Cô y tá cất giọng buồn buồn. Người dân phát hiện ra anh bạn của anh ngất trong khuôn viên của nghĩa địa nhưng không thể cứu được. Anh ta chết do ngạt thở. Bên pháp y đã liên hệ người thân và tiến hành khám nghiệm. Hay hung nhất là trong cổ họng của anh ta tồn đọng đất và có cả cơ mật trong đó. Anh nghỉ ngươi đi. Tôi đoán là bên công an sẽ hỏi anh mấy chuyện khác đó. Tên bằng hoàng ngồi đần mặt ra một hồi lâu suy nghĩ lại tất cả những thứ vừa mới xảy ra. San phòng bệnh viện rộng rãi làm tôi cảm thấy sợ. Tôi cảm thấy mồm miệng nhạt thếch, cơn thèm thuốc làm tôi bất nhất không yên. Tôi gỡ mấy mớ dây nhợ lằng nhằng trên người, xỏ dép đứng đi ra ngoài. Bất ngờ ngoài cửa phòng lại phát ra tiếng gõ cửa chậm rãi, mà tiếng khồ khốc nhưng đầy thù hận. Và ở đầu giường, lúc này đát lù lù xuất hiện, hai nắm cơm trắng tại đó đã cắn dở.